Lâm Phạm bí mật trở thành người lôi tộc Mục đích chỉ có duy nhất Phải làm lôi tộc long trời là đất Hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào Nhưng mà bây giờ thì tốt hơn rồi Chấp pháp đường tự động Đến kêu kích hắn Chuyện này Lâm Phạm làm sao có thể chịu đựng được Bị vô số cường giả bao vây công kích Lâm Phạm chưa từng thấy sợ Bây giờ người chấp pháp đường Đã đến tận cửa Cứ coi như là mình là lôi tông Đang trong lôi tông kêu căng một chút Nếu bị phát hiện Thì cùng lắm là chạy trốn thôi Lâm Phạm Hắn vẫn có niềm tin Có thể chạy trốn từ trong tay một cường giả chân chính Xì một tiếng Hư không bị biến dạng Những tia chớp trông như dòng Giữ tận gào thét Đây là sức mạnh cực hạn Nó có thể trừng phạt vạn vật trong thiên địa Khống chế lôi đình chính là thiên phú mạnh nhất Trong các đại trùng tộc đại thiên thế giới Đã từng vì không có cường giả trí tôn Mà luôn bị cổ tộc áp chế Nhưng bây giờ trí tôn giả đã trở về nên thiên phú của lưu tộc có thể bộc phát lấy lôi đình mang sức mạnh vô thượng luyện hóa cơ thể có thể nói mỗi người trong lưu tộc đều là một thiên tài mà lôi vạn tông ở bên trong lưu tộc là nhân tài trần trình đó chỉ vẹn vẹn mấy năm dựa vào uy của một cường giả từ một tên cao thủ thần thiên vị tầng 8 đã trực tiếp thẳng đến chí tôn gạch tu vì kinh thiên động địa bậc này cho dù hiện tại ngoại trừ cường giả chí tôn hắn đã được xem như là một cường giả đỉnh thiên lập địa một người đứng độc Vậy nên, có thể thấy đạo lôi đình này khủng bố cỡ nào. Đất trời rung động, lôi đình quấn quanh Lâm Phàm, trực tiếp gọi hắn lại. Lâm Phàm xòe tay thật lớn, pháp lực dao động mạnh mẽ, giẫy ánh mắt hoàng sợ của mọi người, trực tiếp nắm lấy tia lôi đình này. Lôi vạn tôn Chỉ với thứ đồ chơi này mà ngươi cũng muốn trấn áp ta, không biết trời cao đất dày. Lâm Phàm xoay cánh tay, lôi đình trong tay bay lên, mang theo uy nghiêm, tạo ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng hư không. Sau đó nó đột nhiên đập ngang Bay thẳng đến lôi vạn tôn Sao có thể Lôi vạn tôn nhìn hình ảnh trước mắt Đột nhiên kinh hãi biến sắc Hắn thật không ngờ thực lực lôi minh Tự nhiên lại mạnh như vậy Lại có thể chơi đùa đạo lôi đình quán trong tay Lôi đình trường hạ Lôi vạn tôn điên cuồng gào thét Cả người bộc phát khí thức mạnh mẽ Một đạo lôi đình trải dài Như là một dòng sông xuất hiện trên đỉnh đầu hắn Trong ấn đó Chứa sức mạnh vô cùng to lớn Sau đó nó đột nhiên hướng xuống đánh tàn cái roi xét của Lâm Phạm Người mạnh như thế Sao lại không có tiếng tâm gì Lôi vạn tôn kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Hắn không tin việc một đệ tử bình thường Lại trở thành một cường giả Hơn đã đến chính hắn còn không biết điều gì Lâm Phạm cười lớn <cười> Lôi mình ta trước đây chỉ là ẩn nhẫn thôi Hiện giờ là vì lôi vạn sơn nhiều lần khiêu khích Nếu ta không xuất ra chút bản lĩnh Các người xem ta là lôi mình dễ bị khi dễ sao Đám đệ tử vây xem xung quanh tròn mắt. Bọn họ không thể ngờ tên đôi minh này cư như lại cường hãn như vậy. Đến đôi vạn tôn sư huynh cũng không thể làm gì hắn. Hôm nay, lôi minh ta một mục tiêu duy nhất. Trấn áp hoàn toàn chấp pháp đường các người. Từ đây về sau, chủ nhân của chấp pháp đường chính là lôi minh ta. Thần thái của Lâm phàm bá đạo dơ cao tay đền. Những tia lôi đình mang sức mạnh hủy diệt lập tức quấn quanh. Sau đó chúng đột nhiên Xẹt vào hư không Trực tiếp chém lên thân lôi đình trường hà Của lôi vạn tôn Làm càn, Lôi vạn tôn chợt quát về mặt giữ tợn. Lôi đình trường hà Lôi đình chi thần Thời khắc này lôi vạn tôn điên cuồng giống lên Khi thế ngất trời đột ngột bộc phát Bên trên lôi đình trường hà Xuất hiện một vị lôi đình chi thần Thần uy bao phủ Thiên địa mênh mông Trong tay cầm thần khí đâm xuyên hư không Bay thẳng đến nơi lâm phạm đang đứng mang theo khí thế chém giết nào tới. Lôi vạn tôn sư huynh tu luyện bí pháp, ngưng tụ lôi đình trường hà, lại có thể luyện được ra lôi đình chi thần, sở hữu lực lượng mà đến cả quỷ thần cũng khó lường. Các ngươi nhìn kìa, lôi vạn tôn đang giao thủ cùng đôi mình. Tất cả mọi người bị tình huống trước mắt làm cho ngây sải. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra nhỉ? Mà thánh chủ thánh lôi đường đứng một bên, Dung nhang tuyệt thế, hiện lên vẻ kinh dị. Chúng ta đều đã xem thường lôi minh rồi Hắn có thể nhịn nhục để làm một đệ tử bình thường đến giờ Thực sự quá là kinh khủng Thánh chủ Chẳng lẽ lôi minh này có thể chấn áp được lôi vạn tôn sao Lôi vạn tôn này đã ngưng tụ được lôi đình trường Hà rồi mà Thanh Toàn không tin Hỏi lại Thánh chủ Chưa nói hết lời Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống trước mắt ầm một tiếng Một tiếng nổ thật to bằng nền Lâm Phàng bổ ngăn một cái Trực tiếp đánh thẳng vào lôi đình thần chỉ trên kia Thần uy hung mãnh của tên đó trong nháy mắt vỡ tan Không hề có chút sức sống cự nào Một đạo hào quang ông ánh xuất hiện cho thấy lôi đình Trường Hà như sắp nổ tung Không Lôi vạn tôn hoảng sợ gầm to hắn phát hiện lôi đình Trường Hà Cự nhiên xuất hiện vết nứt Vô số vụ văn thần thông trong cơ thể cũng xuất hiện nhiều vết nứt Xoạt một tiếng Lôi đình Trường Hà tiêu tan Lâm phàm lại dưng kích trực tiếp Chăm đến người lôi vạn tôn Xì một tiếng Lôi Vạn Tôn trợn mắt, sững sờ, thân thể hắn đột ngột nổ tung, nguồn sức mạnh này vượt quá sức tưởng tượng quán. Lôi Vạn Tôn không tin rằng mình vậy mà không có một chút sức lực nào để chống cự. Khủng bố, thực sự là khủng bố. Đáng ghét, đáng ghét. Một đoàn huyết nhục dãy rủa trong hư không. Lôi Vạn Tôn tức giận gầm thét, không ngừng thúc dục pháp lực dung nhập các huyết nhục lại với nhau. Ngay một khắc huyết nhục dung hợp đó, Lâm Phàm lại trực tiếp đạp một cước vào mặt của Lôi Vạn Tôn. Quá yếu Lúc này Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng Một chân đạp lên đôi vạn tôn Âm thanh hờ hững Hai mắt nhìn về phương xa Những đại tử chủ yếu muốn xem trò vui Mỗi người để đang trợn mắt to nhất có thể Theo suy nghĩ của bọn họ Điều này quá là giả dối Thậm chí còn có thể nói là có chút hư ảo Lôi vạn tôn thua Lôi minh sư huynh Chỉ dùng một chiêu có thể chân áp được đôi vạn tôn Sao có thể có chuyện đó được Lôi vạn tôn thấy vậy nhưng mà là cường giả trí tôn cảnh đấy nhở lôi minh sư huynh sao lại mạnh đến thế được chứ vô số người không tin vào một màn đã xảy ra cũng bởi vì bọn họ nghĩ chuyện này không thể như thế được lôi vạn tôn là phó đường chủ chấp pháp đường cao cao tại thượng uy nghiêm tuyệt thế các đệ tử lôi tông khi nghe thấy cái tên này thì đều có sự run rẩy xuất phát từ nội tâm nhưng bây giờ sao một nhân vật kinh khủng như vậy bị người khác khác đạp vào dưới chân chuyện kinh ngạc lớn như vậy bọn họ không thể tiếp thu ngay được Thánh chủ, chuyện này thân thể thanh toàn đột nhiên run lên Quả thế. Nội tâm thánh chủ cũng kinh ngạc không thôi. Thực được lôi minh mạnh quá đi. Trong đám đệ tử bình thường ẩn dấu lâu như vậy, có thể nói là tâm cơ quá nặng. thử hỗn chứng, mau buông. Lôi vạn tồn không cách nào có thể chấp nhận được việc mình bị một tên đệ tử tầm thường chân áp. ầm một tiếng. Lâm phàm trực tiếp dùng sức đạp lên đôi vạn tồn. Sau đó nhìn khắp nơi, nhìn toàn bộ người chấp pháp đường đột nhiên quát. Còn ai muốn đánh nữa Nếu như không có Thì từ nay về sau Lôi Minh ta chính là lão đại chấp pháp đường Lâm Phạm hiện tại là muốn đoạt quyền không muốn dẫn dắt đám đông đi khắp mọi nơi Lôi mình Người đang tìm chết à Đúng lúc này một tòa thành lôi đình Xuất hiện trong hư không. Khi mọi người nhìn thấy tòa thành này Thì kinh hãi tột độ Đây là lôi đình chi thành của lôi cuồng long, Chính là chí bảo mà lôi đình lão tổ thường cho có thể rèn luyện thân thể, nếu trong đó tu luyện võ đạo, tốc độ có thể gọi nhanh như gió. Lôi Cuồng Long đang tu luyện Tuyệt Thế Thần Thông, nhưng một thời điểm cảm nhận có người khiêu khích, chấp pháp đường đương nhiên không thể nhịn được, trực tiếp xuất quan. Bên trong Lôi Đình Chi Thành, không chỉ có khí tức của Lôi Cuồng Long, mà còn có khí tức của các vị đường chủ khác. Bọn họ ở bên trong Lôi Đình Chi Thành là vì hộ pháp cho Lôi Cuồng Long, đồng thời cũng có thể rèn luyện thân thể. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tức muốn nổ phổi. À, à, à. Chính chủ đã đi ra rồi Nhìn ngươi như vậy có thể miễn cưỡng đánh một trận Lâm Phàm nhìn lôi đình chi thành Trong đó có khí tức của lôi cuồng Long Và là vô cùng thanh thuần nhất Đặc biệt là sức mạnh sớm xét cuốn quanh người Đây không phải là chuyện nhỏ Người này tuyệt đối không tầm thường Thánh chủ thánh lôi đường Nhìn tới lôi đình chi thành Ở trong mắt lập lè vẻ tham lam Tất cả người của lôi tông đều biết Lôi đình chi thành kia là lôi tổ ban thường cho lôi cuồng long. Lôi cuồng long có thể có thời gian mấy năm trưởng thành đến trình độ thế này, nhất định có liên quan tới Lôi Đỉnh Chi Thành. Bên trong Lôi Đỉnh Chi Thành có một cái lôi trì, lôi trì này chính là do một số thần thần đôi ít ỏi ngưng tụ trong thiên địa hình thành, bất kể là ở trong đó tu luyện đều có thể loại trừ hoàn toàn tạp chất trong cơ thể, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Lôi cuồng long cho đến nay đều ở bên trong lôi đình chi thành tu luyện bí pháp khi thế kia hiện tại đã đến cả thành chủ cũng nhìn không thấu nói không chừng hắn đã tu luyện thành công lôi quầng long là một cường giả tuyệt thế hắn đặt thần trong lòng các đệ tử lôi tông không có ai dám làm cản trước mặt hắn cả bây giờ lôi minh đã dẫn được cuồng long ra những đệ tử kia cảm giác bản thân mình có chút khẩn trương sâu trong nội tâm như có một khối cự thạch hung hăng áp chế bản thân lâm phàm có cảm giác Nếu như lôi mình biết mình bá đạo như vậy Tuyệt đối sẽ cười không nói nên lời Nhìn lại hiện tại mà xem Bá đạo cỡ nào chứ Không phục thì đánh Trực tiếp đẩy người về nơi đầu sóng ngọn gió Chỉ cần đến lúc đó có thể lấy thực lực Tuyệt đối ép chết đối phương Trở thành người đứng đầu lôi tông Chẳng qua nếu lôi mình biết người có giả mạo mình Làm những chuyện này Tuyệt đối sẽ khóc đến chết mất Lôi cuồng lòng Đừng có trốn trên đó nữa Đi ra đi Không có chuyện gì đâu Tuyệt đối sẽ không đánh người chết đâu lâm phàm cao giọng nói các đệ tử xung quanh nghe thấy câu nói cuồng bạo của lâm phàm thì cũng cả người đều câm nín đối với mấy người này lôi minh thực sự là cuồng ngạo hơn nữa còn điên rồ vô cùng lôi minh một đệ tử bình thường lại ẩn giấu sâu như thế tưởng là dạng người tài giỏi gì không ngờ cũng chỉ có như thế cũng được hôm nay lôi cuồng long ta sẽ cho người biết kết cục của việc tự tìm đường chết lôi cuồng long cười lạnh sát ý dâng chào trong mắt hắn Lôi minh này đã trở thành người chết Đường chủ Người này cần gì phải ra tay Để hắn cho chúng ta là được Ba vị phó đường chủ xung quanh lên tiếng Được Lôi cuồng long gật đầu đáp Ba vị phó đường chủ nháy mắt Bay ra từ lôi đình chi thành Điều tử Đây là do người tự tìm được chết Không oán được người khác Tam đại phó đường chủ có thực lực mạnh mẽ Trong mắt còn có lôi đình lưu truyền Họ đã dung nhập lôi đình vào thân thể Bắt đầu cô động ra lôi đình thân thể Đúng đấy Ba người đều là cường giả trí tôn cảnh Cho dù thực được quán mạnh mẽ thì thế nào chứ Lâm phàm hiện tại phấn khởi Chiến đấu một mình Theo hắn nghĩ Trận chiến này nhất định Phải tạo ra khí thế hơn nữa mới được Chỉ có ba con kín hôi này Lâm phàm còn chưa có để vào mắt Lúc này Lâm phàm nắm chặt nắm đấm Từng đạo lôi đình quấn quanh nắm tay Dường lôi trưởng Đây là sở học của lôi minh Không được xem là chiêu gì lợi hại. Thậm chí có thể có nhiều đệ tử lôi tông cũng biết chiêu này. Đối phó ba người các người. Chỉ cần ba được. Lâm Phạm bình tĩnh nói. Làm cản. Ba vị phó đường chủ chợt quát. Không thể để hạng người vô dụng. Không có gì đặc biệt như lôi minh này. Làm nổi bật làm cản được. Đệ nhất trưởng. Tùy võ đạo thần thông này chẳng ra sao. Nhưng mà nó trong tay của Lâm Phạm. Tự nhiên đã có uy năng có thể hủy diệt trời đất. Một trường phổ thông. Quyền phong gạo thét, quấn quanh lôi đình, Nhất thời xuất hiện một vị lôi đình chi thần Đứng trong hư không Vùng nắm đấm, bay thẳng đến vị trí Của một trong ba vó đường chủ Làm sao có khả năng Võ đạo thần thông thông thường Dừng lôi trường, làm sao đã có khả năng Ngưng luyện do lôi đình chi thần Các đệ tử xung quanh kinh hại biến sắc Chuyện này quả thực Là bất khả tư nghị, không thể tin được Chỉ biết câm nín nhìn cảnh tượng trước mắt Dừng lôi trường này chỉ là một trường pháp phổ thông trong lôi tông, tuy uy lực rất mạnh nhưng nếu muốn ngưng luyện ra lôi đỉnh chi thần là chuyện trong mơ mà thôi. Ầm một tiếng, một người trong ba võ đường chủ chợt quát một tiếng muốn chém lôi đỉnh chi thần này xuống, nhưng mà trong nháy mắt sau đó hắn hộc máu, máu tươi chảy như điên trực tiếp bị loại. Tên đầu tiên Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, song trưởng đánh ra sức mạnh sớm rất mênh mông dày đặc trong hư không. Tiểu tử chết đi cho ta! Hai tên phó đường chủ còn lại quát lớn, pháp lực giao động, lập tức sử dụng các loại võ đạo thần thông, từng luồng sức mạnh nuôi đình cuồng bạo bay tới oanh tạc về phía Lâm Phạm. <cười> Kết thúc. Lâm Phạm hơi dùng sức, song trường áp chế, mặc kệ hai tên phó đường chủ này tu vi cao cỡ nào cũng tan thành mây khói. Ở một tiếng, hai trường hãm sâu vào lòng đất, mà trong hố sâu là hai vị phó đường chủ đang giống như là chó chết mà nằm ở đó, không nhúc nhích tờ này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều chấn kinh có chuyện gì đang xảy ra trước mắt vậy mạnh thật ba vị phó đường chủ thua trong nháy mắt không một giây nào để phản kích thánh chủ nhìn lôi minh gương mặt lộ vẻ kinh ngạc không biết thánh đến cùng ẩn số bao nhiêu lực lượng thực lực bậc này quá là kinh khủng không phải một sức mạnh mà người bình thường có thể chịu được lâm Phàm vuốt tay một cái sau đó nhìn lôi cuồng long quát quát ngón tay đến lượt ngươi Thành sắc lôi cuồng long cứng lại, hắn hiểu được thực lực lôi minh trước mắt này không tầm thường. Người thật muốn tìm chết đúng không? Khi tức của lôi cuồng long trầm ổn, cũng không vì ba vị phó đường chủ thua mà lộ về hoàng sợ. Lôi cuồng long nắm lôi đình chi thành vào trong tay, tự nhiên ở thế bất bại. Đây là bảo bối lôi tổ ban cho hắn, công thủ đều mạnh, chỉ bằng một tên lôi minh lại muốn chân áp hắn, chỉ là chuyện trong mơ. Lúc này lông mày lâm phạm hơi nhíu Hắn cảm giác có người đang nhòm ngó mình Chắc là thần niệm của lôi tổ Bất quá hiện tại Lâm Phàm không chút ý kỷ Huyết mạch hắn đã chuyển hóa thành huyết mạch lôi tộc Lôi tộc này không có khả năng nhìn thấu đâu. Có thể đây chỉ là cảm giác của hắn Thời điểm Lâm Phạm cảm giác lôi tổ đang nhòm ngó mình Rõ ràng đang dò xét huyết mạch lôi tộc của hắn Mà tất cả huyết mạch lôi tộc Đều được lôi tổ nắm trong tay Cũng không lâu sau Thần niệm này tiêu tán Lâm Phạm một mình khiêu chiến chấp pháp đường Đây là sự tình khó có thể tưởng tượng nhất ở trong đôi tông Bây giờ bốn vị phó đường chủ đều bị Lâm Phạm chấn áp dưới chân Chỉ còn sót lại một mình lôi cuồng long Khi thế lôi cuồng long tràn ngập Lôi đình chi thành kia càng đấp đuế Cuồng bạo không thôi Hắn thực sự nổi giận Chỉ là một đệ tử tầm thường Cũng dám vút dâu hùng Uy nghiêm quán còn đâu nữa Thánh chủ Lôi mình và lôi cuồng long Ai sẽ trụ lại đến cuối cùng Thanh Toàn hỏi Tình huống trước mặt đã vượt qua sự tưởng tượng của đàn Mọi chuyện đều như là giấc mơ Khiến người ta không dám tưởng tượng Sẽ có chuyện xảy ra tiếp theo Khó nói được Bất quá phần lớn nhưng về phía lôi quần long. Tiền kia có lôi đình chi thành Được lão tổ cho Cho dù là ta thì cũng không chắc chắn Có thể phá được phòng ngự của nó Nếu lôi quần long dung hợp với lôi đình chi thành Tất ở thế bất bại Chỉ cần làm pháp được lôi, lôi minh bị cạn sạch Thắng bại đã rõ Thánh chủ nhận giọng nói Trận chiến này mặc kệ là lôi cuồng long Hay là lôi minh ai thắng ai thua Đối với nàng đều là chuyện tốt Có thể thăm dò rõ ràng thực được của lôi cuồng long Sau này nếu như phải giao thủ với hắn Cũng đã biết được phần nào Lôi minh Quỳ xuống Ta sẽ tha tội cho ngươi Lôi cuồng long bá đạo uy nghiêm chân thân đôi đình quấn quanh Giống như là một vị lôi thần Tuyệt thế giáng lâm Làm sinh linh khắp trời đất sợ hãi Lâm Phạm nhìn thấy một bộ dáng cùng lời nói của Lôi Cuồng Long, nhất thời mất hứng, không vui. Cái tên này chưa được thông não, đến phút này mà còn ra vẻ ta đây, hôm nay không thuần phục hắn thì không được rồi. Lôi Cuồng Long, ngươi quỳ xuống cho ta, khi đó có thể ta sẽ không đánh vào mặt ngươi, chờ cho ngươi cái mặt mũi. Muốn chết? Lôi Cuồng Long chợt quát lớn, thân thể hóa thành lôi đình, sát khí quần quẩn, sức mạnh sấm sét rót vào toàn thân một quyền đánh về phía lâm phạm lôi đình dài đặt trong hư không đệ tử lôi tông cảm thụ được nguồn sức mạnh kia liền run như cầy giấy bọn họ biết lôi cuồng long nổi giận nếu chỉ dính một chút trong đạo sấm xét hủy diệt kia cũng sẽ thể có thể bị hủy diệt trong nháy mắt lâm phạm không chút hoàng sợ một quyền tùy ý vung ra một quyền kỳ diệu thẳng tắp bay tới nhưng có thể làm cho người ta không cách nào né tránh Âm một tiếng khi thế lâm phạm trấn áp phá hủy tất cả thực được lôi cuồng long tuy mạnh Nhưng mà trong mắt của Lâm Phạm vẫn còn rất yếu. Thân thể lôi Quảng Long đổ tung trong nháy mắt. Không ngờ thân thể đã được lôi đỉnh hóa, có chút diệu kỳ. Lâm Phạm khi dùng một quyền đã chấn áp lôi Quảng Long, nhưng mà không nghĩ tới đây cũng chỉ là một hóa thân. Hiện giờ tất cả mọi người đều bị chấn kinh vì trận đấu trước mắt. Trong lôi tông, thực lực của lôi Quảng Long là số một số hai. Nhưng hiện tại, họ thấy thực lực đôi minh này còn mạnh hơn nữa, không khiếp sợ sao được. Một quyền có thể chân áp lôi đình hóa thân của lôi cuồng long Hơn nữa còn ra vẻ rất nhẹ nhàng nha. Lôi mình, người không thắng nổi bản đường chủ. Chân thân của ta đã vào hòa vào lôi đình chi thành. Giữa trời đất này, ngoại trừ lão tổ thiên địa ra. Không ai có thể chém giết được bản đường chủ. Cho dù thực lực ngươi mạnh tới đâu thì cũng vô dụng thôi. Lôi cuồng long phát lối nói. Phía sau hình thành một thế giới lôi đình. Một lời nói kinh thiên động địa. Lôi Đình Chi Thành là bảo bối lão tổ ngưng luyện, có thể điều động sấm sét trong trời đất hỗ trợ bản thân. Lôi Cuồng Long nắm giữ bảo bối bậc này đã là đứng ở thế bất bại, cho dù tu vi cao thâm cỡ nào cũng không phải là đối thủ quán. Thánh chủ nhìn Lôi Đình Chi Thành ở bên trên, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Nàng không biết vì sao lão tổ lại coi trọng Lôi quần Long. Nếu bảo bối này của nàng, nàng có thể rèn luyện võ đạo bản thân đến mức tận cùng, thẳng đến cảnh giới viễn cổ cũng không có bất khả thi. Lôi Quảng Long Người quá yếu Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Vừa xài bước ra Uy thế bạo phát từ bốn phương tám hướng Bay đến chỗ của Lôi Quảng Long Sức mạnh cường hãn làm hắn cảm giác như là Bị một lực lượng nào đó kinh khủng áp chế Đột nhiên thổ huyết Phun ra một ngụm máu tươi Sao có thể Lôi Quảng Long kinh hô hoảng sợ biến sắc Không thể tin được những gì đang xảy ra Đáng ghét Những chuyện này đều do người ép ta thôi Lôi Quảng Long giết gào Không nghĩ tới thực được lôi minh cường hãn như vậy Mà các đệ tử vây xem cũng kinh hãi Bọn họ không ngờ lôi minh Lại bá đến trình độ như thế này Hắn đã từng ẩn dấu trong đám đệ tử bình thường Sống yên lặng, vô danh Nhưng bây giờ đã khác rồi Hắn lấy tư thế bá đạo Một mình đi đến chấp pháp đường Trực tiếp dồn lôi quần long đến trình độ này Khủng bố Thật sự quá là kinh khủng Lúc này lôi đình chi thành rung động Sức mạnh sớm xét che kín bầu trời Vô số lôi đỉnh nổ vang trên hư không Khí linh trong lôi đình chi thành có tù vị trí tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể xem như đạt đến cảnh giới viễn cổ sơ dài. Một nguồn sức mạnh khủng bố, sức mạnh sớm sát mênh mông che ngập bầu trời. Mỗi đệ tử dưới uy lực liền run rẩy, một nội tâm kích động có cảm giác thần phục. Khi nguồn sức mạnh này bộc phát, trên người cảm giác nó có thể chấn áp bất kỳ yêu ma nào trên thế giới này. Nếu dám to gan khiêu khích thần uy đều sẽ bị hủy diệt. Quả nhiên là một bảo bối tốt. Lâm Phạm nhìn lôi đình chi thành, đây là bảo bối lão tổ tự luyện chế, dung hợp sức mạnh của huyết thống lôi tộc sâu bên trong áp chế huyết mạch. Lôi cổng long lúc này giống như là lôi đình chi thần, khống chế tất cả lôi đình trong thiên hạ, thần uy quẩn quẩn, ánh sáng chiếu rọi, đâm thùng hư không, chấn áp. Lôi cổng long quát đến, sức mạnh xâm xét hung hãn bạo phát, lôi đình chi thành vang lên một tiếng âm ầm từ trên trời giáng xuống khi thế hoàn toàn chấn áp Lâm Phạm áp lực trên hư không càng lúc càng lớn, những đại tử xung quanh đã trốn ra xa. Dưới uy lực này, bọn họ không cách nào có thể chống đỡ được. Pháp lực trong cơ thể có cảm giác như muốn bạo phát ra ngoài, mà lâm phàm vẫn sừng sững đứng đó, ngẩng đầu nhìn hư không. Khí thế chân áp của lôi đình chi thành ngày một gần. Quần áo bị gió thổi bay, tóc dài bay lượn. Từng tên lôi đình bộc phát từ người lâm phàm, sau đó hắn giơ tay, xoay năm ngón ra trực tiếp chụp lấy lôi đình chi thành. Muốn chết! Lôi cuồng long cuồng hống Ở một tiếng Bàn tay Lâm phàm nắm lấy lôi đỉnh Chi Thành Sức mạnh xâm sách quần bạo không ngừng rãy dụ Nhưng dưới sự khống chế của Lâm Phạm Nó không đặt nổi bất kỳ con sóng nào cả Sao có thể Đôi cuồng long kinh hãi Phản phất như nhìn thấy quỷ vậy <cười> Cũng chỉ có nhiều thế Nhưng bảo bối này không thể Chưa kết cho ta mượn nha Lâm phàm cười nói Không thể Thử hỗn chứng Người muốn cấp lôi đỉnh Chi Thành hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là khủng bố thiều đốt lôi quầng long há miệng rộng vô số thánh dương đan trào ra hóa thành pháp lực không ngừng dung nhập vào lôi đình chi thành một tỷ thánh dương đan muốn lôi đình chi thành hoàn toàn cuồng bạo các đấng chủ thế được khác nhìn thấy một bàn trước mắt ở trên mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn họ không ngờ lôi cuồng long muốn lôi đình chi thành hoàn toàn cuồng bạo sau khi cuồng bạo sức mạnh sẽ bùng lên dị thường khủng bố mau lui lại Sau khi lôi đỉnh chi thành quần bảo Sức mạnh sẽ bùng lên Lan ra toàn bộ lôi tông Thánh chủ kinh hãi lập tức bao phủ Che chở thành toàn đi thật xa Giờ phút này các đệ tử xung quanh nào có gan lưu lại Trong nhà mắt đã đi rất xa <cười> Một tỷ thánh dường đàn Cũng quá ít rồi Nhưng ta biết số lượng này đối với ngươi Thì qua thực rất nhiều Lâm Phàm cười nhạt một tiếng Không để chuyện này trong lòng Mặc dù thực được lôi cuồng long không tệ Nhưng gốc các thực sự quá cạn Một tỷ Thánh Dương Đan này Nói không chừng là toàn bộ gia sản quán Chính mình khi ra tay Thì chỉ có hàng triệu tỷ trở lên Thánh Dương Đan của Lôi Cuồng Long Thực sự là ít đến đáng thường Trấn áp Thời khắc này Lâm phàm hơi dùng lực một chút Pháp lực trong cơ thể quay cuồng Trực tiếp đè ép sức mạnh vừa bùng lên Của Lôi Đình Chi Thành xuống Lôi Cuồng Long kết thúc rồi chấp pháp đường sau này sẽ thuộc về Lôi Minh ta Do ta quản đi trong mắt Lâm Phạm bạo nổ từng trận thần quang đấm ra một quyền đánh tàn hư không một quyền mang khí thế ầm bầm đi xuống phá hủy toàn bộ sấm sét quanh thân của Lôi Quyền Long ầm một tiếng Lôi Quyền Long há to mồm điên cuồng phun máu tươi ở trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ không có gì là không thể ta xem người như bào cát bảo đấm người làm sao mà chịu nổi chứ Lâm Phạm đi về phía trước gương mặt ung dung phảng phất như là trận đấu vừa rồi chỉ là bài vận động làm nóng người mà thôi thua Một số đại tử liều mạng Không chạy bao xa đã quay đầu nhìn lại Nhưng thời điểm nhìn thấy Bọn họ đều trận mắt háo mồm Mắt suýt nữa đã rớt ra ngoài Lôi cuồng long thua Cái chuyện quái gì vậy Đây là đang đùa sao Trò đồ này hơi lớn rồi nhá Thánh chủ ngừng lại Người của các thế lực khác cũng ngừng lại xem Từng người từng người trong hư không Giống như là bị choáng váng Nhìn bóng người khiến người ta không dám tin kìa Lôi minh thắng người. Trần áp được lôi cuồng long đây không phải là mơ chứ? đặc biệt là thánh chủ, trố mắt ngoác mồm, nàng không ngờ người thắng cuối cùng lại là lôi minh. nhưng mà lôi quầng long nắm giữ lôi đình chi thành nhá, mà lôi đình chi thành đã là bảo bối mà lão tổ ngưng luyện ra, lôi minh đã có thể chấn áp được lôi đình chi thành một cách đơn giản, thật không thể tin được. long tiểu hình đã điên cuồng của ta, ngươi cảm thấy thế nào? lâm phàm đứng trước mặt lôi quầng long, nhẹ giọng nở nụ cười, nụ cười kia như chào phúng lôi quầng long. Đáng ghét Lôi cuồng long giận dữ hét lên Thanh âm khan khan cú đấm vừa rồi của đối phương Rõ ràng không có sức mạnh nào Nhưng mà không thể tránh khỏi Tất cả khí thế đều bị đối phương trấn áp Lâm phàm nói Chấp pháp đường sau này sẽ là của lôi mình ta Người có thể sang một góc trời Nhưng nếu người không nỡ rời khỏi Có thể ở lại làm tên chạy vặt <cười> Lôi đình chi thành này cũng có chút ý nghĩa Nhưng ta lại không biết dùng nó để làm gì Lâm Phạm nhìn đôi đỉnh Chi Thành xong Sớm đã bị hàng phục trong tay Đã trở nên ngoan ngoãn hơn Trong đó còn có lôi trì Mặc dù không tệ Nhưng đối với Lâm Phạm không có một chút tác dụng nào Rèn luyện thân thể Nhưng thân thể Lâm Phạm đã sớm đã tính cảnh Giới viễn cổ đại viên mãn Còn cần tu luyện cây giấm ấy. Trả lôi đỉnh Chi Thành đã cho ta Lôi Quảng Long gầm thét Lôi đỉnh Chi Thành này là tất cả quán Nếu không có lôi đỉnh Chi Thành Thực độ quán sẽ không còn mạnh nữa Từ nay về sau sẽ không còn được ca tụng hắn không thể bắt đầu lại từ đâu muốn Lâm Phàm đưa lôi đình chi thành trước mắt đôi Quảng Long câu dẫn hỏi hai mắt của lôi Quồngng Long đỏ bừng nhìn Lâm Phàm không nhịn được lấy tay chụp tới Tuy nhiên lại rơi vào trong khoảng không Nếu muốn người có thể nói không cần phải cướp Lâm Phàm cười nói rốt cục người muốn cái gì lôi quồng Long cắn ra nghiến lại hỏi Nếu ánh mắt có thể giết người Thì Lâm phàm sợ đã bị hắn giết mấy ngàn lần rồi Rất đơn giản Ta hỏi ngươi Ngươi có phục không Lâm phàm hiện tại đang muốn trấn áp nội tâm cao ngạo Của Lôi cuồng Long xuống Lôi cuồng Long hạ thấp đầu Sắc mặt vô cùng dữ tợn Loại xỉ nhục này hắn tuyệt đối không bao giờ nói Cũng không bao giờ quên Xem ra ngươi không phục Đã như vậy Lôi đình chi thành này đành phải tặng cho người khác thôi Lâm phàm cười cợt sau đó những người đang vây sau đó nhìn những người đang vây xem trong các người người nào muốn có lôi đình chi thành này chỉ cần nói một tiếng phục món đồ chơi này sẽ là của các người người dám đây là đồ lão tổ tặng cho ta người dám đưa cho người khác vậy thì sao đều là của người lôi tộc lôi đình chi thành ở trong tay ai không giống nhau sao thế nào nếu những người vẫn không nói vậy lôi đình chi thành này có thể để người khác dùng Lâm Phạm nói Theo lời Lâm Phạm Vô số người động lòng Thánh chủ thánh lôi đường Không thể nói ra lời này Nhưng mà thanh toàn đứng một bên lại liên tiếng Lôi minh đường chủ, Ta phục Người nhìn xem Có người phục kìa Lâm Phạm cười nói Theo sát phía sau là các vị đường chủ. Hồ Lôi minh đường chủ, Ta cũng phục Ta cũng phục Đôi lôi đình chi thành cho chúng ta Chỉ cần là người lôi tộc không ai không muốn có được lôi đình chi thành đặc biệt bây giờ lôi cuồng long đã bị lâm phàm chấn áp vì vậy rất có nhiều đệ tử không có sợ uy nghiêm của lôi cuồng long nữa bà bối như vậy nếu muốn không lấy không phải là kẻ ngu sao lôi cuồng long lúc này hoàn toàn nổi giận lôi minh người dám lâm phàm cười lạnh một tiếng sau đó xoay người lại có gì mà không dám lôi cuồng long nhìn thân ảnh của lâm phàm cuối cùng cam chịu lôi đình chi thành không thể cho đi nếu như mất nó hết thầy mọi thứ sẽ chấm dứt Tạo phục lôi cuồng long gầm nhẹ một tiếng như muốn giải phóng tất cả cảm giác không cam lòng ra ngoài lâm phàm vừa nghe liền nở nụ cười sau đó trực tiếp ném vật trong tay vào ngực của lôi cuồng long bảo bối này ngay một khắc lâm phàm cầm nó đã biết trong này có dấu ấn của lôi tổ nếu mình giành lấy xóa đi dấu ấn sẽ làm hắn nghi kỵ đồng thời bảo bối này căn bản không có tác dụng gì đối với lâm phàm đến bây giờ lôi tổ chưa hề đi ra nhưng đương nhiên hắn vẫn quan sát tình hình nếu lâm phàm quá tuyệt tình lão sẽ đánh tới nơi lúc này lôi quầng long ôm lôi đình chi thành vào trong ngực gương mặt vui mừng chỉ cần lôi đình chi thành còn ở trong tay lôi quầng long vẫn có cảm giác an lòng hơn <cười> lâm phàm hét dài một tiếng đạp lên mặt lôi quầng long vượt về phía trước từ đây về sau chấp pháp đường sẽ do lôi minh ta quản lý các vị nếu như muốn gia nhập chấp pháp đường có thể nắm chắc cơ hội này ngày mai bản đường chủ dẫn đội mang mọi người ra khỏi ra ngoài rèn luyện thời cơ không thể mất đã quà thì không trở lại đâu lạch cảnh lôi cuồng long bị lâm phàm đạp dưới chân lừa giận thiêu đốt trong lòng nhưng mà hắn biết mình lúc này không phải là đối thủ của đối phương nên chỉ có thể kiềm chế hành vi bá đạo kia của lâm phàm làm cho bọn đệ tử có mặt ở hiện trường bị chấn kinh Đặc biệt là thánh chủ thánh đôi đường Không ngờ tên lôi minh này lại lấy tốc độ xét đánh Không kịp bưng tay để làm đường chủ chấp pháp được Mà những tên đệ tử Nguyên là đệ tử chấp pháp đường Lúc này cũng hô một tiếng Cùng nghênh lôi minh đường chủ Theo bọn hắn Ai làm đường chủ chấp pháp đường đều được Chỉ cần có thể giúp bọn họ tăng tu vi Giúp bọn họ rèn luyện là được Bà lôi cuồng long bị chấn áp Điều đó đại biểu vị đường chủ này Có thực lực cường hãn hơn Sau này Lui Tông xem còn thiết được nào dám bắt nạt bọn họ hay không. Đặc biệt là đường chủ vừa nói muốn dẫn bọn họ ngày mai ra ngoài rèn luyện làm cho bọn họ càng kích động hơn. Trước đây bọn họ gia nhập chấp pháp đường cũng có ra ngoài rèn luyện nhưng mà đa phần đều phải tự mình đi. lôi cuồng Long vẫn muốn bế quan tu luyện còn các phó đường chủ khác thì lại không thể để bọn họ vào mắt. Sao có thể dẫn bọn họ ra ngoài lịch lãm được chứ? Bây giờ hành động của Lâm phàm tự nhiên mang đến hào cảm cho mọi người. Đường chủ mới này đúng là không sai Trong lòng những người thế lực khác Cũng đang suy tính Lúc đầu chỉ lôi cuồng long thôi Cũng đã khó giải quyết rồi Nhưng không ngờ đường chủ mới này lại còn mạnh mẽ hơn Khó đối phó hơn Chuyện này quá hỗn loạn Khó giải quyết Lâm phàm lời phân cao thấp cùng các thế lực khác Chỉ cần đưa đám người chấp pháp đường ra ngoài đùa nghịch thôi Cũng đã đủ mệt rồi Lâm phàm chính thức vào chấp pháp đường Thì thế lực này so với cùng thế lực khác Trông tục khí hơn Nhưng mà Lâm phàm cũng không có chuẩn bị cải tạo lại nó Lâm phàm cũng không muốn ở Lôi Tông bao lâu nữa Có chuyện cần làm Thì làm tốt rồi lui ra Thoát khỏi nó rồi đi Lâm phàm lấy thủ đoạn ưu việt Chân áp Lôi Quảng Long Đoạt vị trí đường chủ chấp pháp đường Chuyện này đã làm nhất một hồi sóng lớn tại Lôi Tông Vô số đệ tử thảo luận chuyện này Chuyện này giống như là một quả bom nguyên tử phát nổ Lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Lôi Tông Không ai không biết Không ai không hay Lôi quần long cũng muốn vị phó đường chủ trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa Đi tới chỗ của các đệ tử bình thường Đường chủ Trong lòng chúng ta không phục Bốn phó đường chủ oán giận nói Hẳn không thể đưa lâm phàm ra chém chết Nhưng mà thực được không bằng người ta Trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể ra sức tu luyện bằng người ta được Đến lôi quần long còn không phải đối thủ Bọn họ nói làm gì Thời điểm đối mặt lôi mình Một chiều cũng không đỡ được đủ biết người kia khủng bố cỡ nào Sắc mặt Lôi Cuồng Long cực kỳ âm trầm Hôm nay là lần đầu tiên hắn mất mặt như vậy Vô luận thế nào đều phải lấy lại những gì mình đã mất Thù này chúng ta nhất định sẽ báo Đồ vật mất đi Phải tự tay cầm về Còn lôi mình để hắn hung hằng một thời gian đi Nội tâm của Lôi Cuồng Long Thực sự có chút giả dối Vốn cho rằng Lão Tổ sẽ xuất thủ Nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng Lão Tổ Cũng chưa từng xuất hiện Bây giờ Lôi Cuồng Long đã hiểu Mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình Chẳng qua bây giờ thù hạ hắn đã dò hỏi. Hắn đương nhiên không thể nhận thua. Nhẫn nhịn một thời gian. Chờ đến lúc gió êm biển lặng. Cơ hội đến mới cho tiền kia đẹp mặt được. Thánh lùi đường. Thánh chủ. Tiền lùi mình kia không đến dự tiệc. Hắn nói không có thời gian. Thanh Toàn căn cứ theo ý của Thánh chủ. Muốn mời Lâm phàm đến dự tiệc. Nhưng không ngờ. Ngay cả mặt hắn còn chưa thấy. Lại bị đánh trở về. Ừ. Sắc mặt thánh Chủ bình thản Không có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào Nhưng mà thanh toàn biết Nội tâm của nàng đang bùng cháy lừa giận Bất quá thực được tên lôi minh này quá mạnh đi Người bình thường tuyệt đối không thể đối phó hắn Chuyện này cũng chỉ có thể nuốt vào bụng thôi Ta đã biết Quan sát nhất cử nhất động của chấp pháp đường Thời thời khắc khắc báo cáo cho ta Thánh Chủ nói Vâng Hôm sau Lâm Phạm vơ vết một vòng chấp pháp đường Không tìm được vật gì tốt Xem ra những thú tốt kia đã đã bị lôi cuồng lòng lấy hết rồi Thật là khinh người Lúc này bên ngoài đại điện Các đệ tử chấp pháp đường đứng trình tệ ở đó Trong lòng mỗi người đều cực kỳ hưng phấn Cũng bởi vì hôm nay Đường chủ sẽ dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện Lâm Phạm đứng trên bục cao Nhìn vô số đệ tử phía dưới Sau đó hắn vùng tay nói Toàn quân khởi hành Trong nháy mắt sau Lâm Phạm bao phủ đám đệ tử lại Trực tiếp bước vào hư không Hướng ra ngoài thế giới rộng lớn Một vài đệ tử hay chú ý đến người chấp pháp đường Nhìn thấy một nhóm nhiều người như vậy Ngây ngẩn cả người Không hiểu lôi minh đường chủ muốn là làm cái gì Đêm hôm đó Lâm Phạm vốn cho rằng lôi tổ Sẽ ra mặt nói chuyện cùng mình một hồi Nhưng mà không ngờ ông ta không xuất hiện Theo Lâm Phạm đoán Lão tổ sẽ không quá chú ý đến mình Cũng như là không để ý đến chuyện kia Ở trong lòng Nhưng mà nghĩ đến quan hệ giữa Lão Tổ và huyết mạch lưu tộc Lâm phàm bình tĩnh hơn Lão Tổ có thể khống chế huyết mạch lưu tộc Nói cách khác Sinh tử các sinh linh trong lưu tộc Đều nằm trong lòng bàn tay của ông Vì vậy mặc kệ người khác Có nhắc đến bao nhiêu con sóng thần Trong mắt của hắn Người cũng chỉ là một con run Con dế Có thể bóp chết bất cứ lúc nào Đường chủ Phía trước có người Lúc này một tên đệ tử hô lên Lâm phàm tự nhiên biết phía trước có sinh linh Nhìn qua nhân số không ít Có ít nhất mấy ngàn Lâm Phạm nhìn những sinh linh này Ở trong mắt hiện đến vẻ vui mừng Sau đó tính toán trong bụng nói Đi, hôm nay ta mang tiền đến cho các người Lâm Phạm vung tay Chỉnh ý vang dội Mấy ngàn sinh linh mà bọn Lâm Phạm Thấy thì đều là người rực tộc Bọn họ tụ tập ở đây Vì mới từ bên trong một bí cảnh ra Trên mặt từng người đều hiện đến nụ cười hiển nhiên là trong bí cảnh thu hoạch được không ít Hiện giờ rực tộc cũng là trùng tộc Có cường giả tồn tại Vì vậy khi ra ngoài cũng không ý kỵ cổ tộc chút nào Chúc mừng Hồng Thiên Sư Huynh Lấy được thi hài cường giả trí tôn cảnh Các đệ tử dực tộc Vây quanh một đệ tử trẻ tuổi Không ngừng chúc mừng hắn Trước đây thật lâu Bí cảnh này có một vị cường giả trí tôn cảnh Tên là Y Quan Trùng Mà bà bối lớn nhất trong này Chính là hai cốt quán Trải qua thời gian dài như vậy rồi Mà nó vẫn ông ánh trong suốt Không giống như thường Đặc biệt là trên thi cốt có các vụ văn võ đạo thần thông Giúp nó trở thành báu vật Ở trong các loại báu vật Chỉ cần tìm hiểu là có thể thấy được tu vi của vị cường giả trí tôn này Các người cũng không tệ Có thể lấy được đan dược cùng các loại võ đạo thần thông Mà cường giả trí tôn lưu lại Bây giờ bí cảnh đã không còn tác dụng nữa Chúng ta về đi Dực hồng thiên cười nói Lần rèn luyện này thu hoạch kha khá Sau khi trở về Chỉ cần lấy thi hại của cường giả trí tôn cảnh luyện hóa Thực lực bản thân có thể tăng nhanh như nhiều rượu gặp gió. Đệ vị trong tông môn tự nhiên cũng tăng lên không ít. Nước lên thì thuyền lên thôi. Sư huynh, ngươi nhìn xem đó là cái gì? vào lúc đó một đệ tử nhìn xung quanh, thấy có một cái gì đó nhanh như tiêu chớp, có vẻ bá đạo, không khỏi sốt sắng hỏi sư huynh. Dực Hồng Thiên hơi nhớ mày, nhìn kỹ nơi tên kia chỉ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng thì cởi lên. Không có chuyện gì đâu. Là lôi tộc. Quan hệ giữa lôi tộc và dực tộc chúng ta không tệ Hiện tại chắc ra ngoài rèn luyện Đúng lúc đi ngang qua đây Đường chủ Phía trước là người dực tộc Lâm Phạm nhìn phía trước Khóe miệng mỉm cười Tốt Người chuẩn bị kỹ Trực tiếp tiến đến đoạt toàn bộ của cài của họ Đường chủ Dực tộc và lôi tộc chúng ta có quan hệ không tệ nha Chuyện này Một đại tử có chút lo lắng nói Sợ cái gì Cá lớn nuốt cá bé Chấp pháp đường chúng ta chẳng lẽ lại sợ bọn chúng sao Dực tộc là dực tộc Lôi tộc là lôi tộc Có phải cùng một chủng tộc đâu Mối quan hệ này sẽ không tồn tại vĩnh viễn Đoạt bọn họ thì sao chưa Chỉ có thể trách tài nghệ của bọn họ không bằng người mà thôi Lâm Phàm không thèm quan tâm tới chuyện này Hiện tại vụ việc thế này xảy ra nhiều lắm Hiện giờ các cường giả trí tôn cảnh cũng không nói gì Nhưng có thể hiểu Họ đang muốn ngầm đối phó mình Nếu không cho bọn họ biết tay một chút Để bọn họ biết điều một tí sau này hắn làm sao có thể dùng diện mạo thật của mình giả vờ ngây ngốc đánh lừa bọn họ được? các huynh đệ lôi tộc, các người muốn đi chơi đi nơi nào? huynh đệ các em gái nhà người, ấy, đều lên đột sạch y phục bọn họ cho ta. Lâm Phạm chợt quát, một trường trực tiếp chấn áp mấy ngàn người dực tộc xuống, để bọn họ không có cơ hội phản kháng. các ngươi, Dực Hồng Thiên dững sờ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện Tu Vi bọn họ. Như là bị cấm chế Không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào Tất cả lên cho ta Không được giết người Chỉ cần lột sạch bọn họ Lâm Phạm hô to một tiếng Vâng đường Chủ. Các đệ tử chấp pháp đường cũng hô to một tiếng Giờ khắc này bọn họ như là một nhóm châu chấu cùng nhau tiến lên Các huynh đại lôi tộc Các người muốn làm gì Chúng ta là bằng hiếu mà Các người sao có thể như vậy chứ Đừng đốt lột y phục Như vậy không phải ta sẽ không còn gì mặc nữa sao Các người thuộc nhánh nào của lôi tộc Ta muốn tìm lão tổ các ngươi Bang một tiếng Một cái tát trói tai vàng lên Cầm miệng còn nhiều lời ta giết người Lâm phàm vì muốn làm gương tốt Cho các đệ tử chấp pháp đường Nên trực tiếp đến bắt tên dực hồng thiên kia tới Sau đó bắt đầu vơ vét Nhẫn chữ vật bị tịch thu Thậm chí ngay cả y phục trên người hắn cũng không buộc Chỉ trừa lại một cái quần lót cho hắn Dừng tay Trả nhẫn chữ vật lại cho ta Người rốt cuộc là ai Trong nhẫn chữ vật có thi hại của cường giả trí tôn Ngoài ra còn có phần lớn đồ hắn cất giữ Nếu bị đối phương mang đi Thì là thiệt thòi lớn rồi Lâm phàm ra tay đúng chuẩn tàn nhẫn Đánh giựt hồng thiên cho kêu cha gọi mẹ Sau đó hô to một tiếng Nghe cho kỹ đây Ta chính là đường chủ chấp pháp đường của lôi tộc Ngươi là giựt tộc thì thế nào Ta là lôi tộc Vẫn cướp của ngươi đấy Dừng tay Nếu ngươi còn dám tiếp tục Vậy sau khi chúng ta trở về sẽ, sẽ bẩm báo với lão tổ dực không thiên bối rối hắn không nghĩ tới tên đôi tộc này lại bá đạo như vậy hoàn toàn không để ý đến mối quan hệ giao hảo giữa hai tộc dực tổ Hừm. cố gắng trở lại bầm báo đi lão tổ chúng ta đâu thèm để lão tổ các ngươi vào mắt chỉ cần các ngươi dám đến đôi tộc chúng ta sẽ đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất lâm phàm tùy ý lăng nhục còn nữa người nhớ kỹ cho ta lão tổ chúng ta nói lão tổ chúng ta nói lão tổ các ngươi cùng lắm chỉ là một người chim Từ sáng đến tối chỉ biết vẫy cánh Sớm muộn gì cũng có một ngày Nướng cả đám các ngươi thành đồ ăn dực hồng thiên nghe câu này Sắc mặt đỏ chót Hai mắt trợn to lên Nhìn như mắt trâu Nhìn trong trọc lâm phạm Ngươi, ngươi Lâm phạm cảm giác mình thực sự có chút điên cuồng Lại nói lời bá đạo như vậy Cái tên này sau khi trở về Kể lại chuyện này với Lucifer Thì khi đó hắn không đi tìm đến lôi tổ liều mạng mới lạ lạ Người cái gì mà ngươi Có biết nướng chim là như thế nào không? Hiện tại ta sẽ cho người biết. Trong tay Lâm Phạm ngưng tụ một tia sét, Tia sét, Sau đó đặt lên cánh của dực hồng thiên một chút. Thanh âm từ từ vàng lên. Đồng thời có một mùi khét bốc ra. Đôi cánh dực hồng thiên vốn đang trắng như tuyết. Nhưng mà giờ lại là một đám cháy đèn đớn. Thấy không? Đây là nướng người chim. <cười> Lâm Phạm nói. Đáng ghét. Dực hồng thiên thế cảnh này nhất thời tức giận giống nềm. Lâm Phạm trực tiếp đá hắn Mà hắn thì vẫn đang chỉ mặc một cái quần lót Đang đứng tức giận nhìn Lâm Phạm Thân thể trần truồng nhìn qua có một chút đẹp dáng nhạt Bởi vì chỉ có Lâm Phạm cầm đầu Nên các đệ tử chấp pháp đường tự nhiên vô cùng sảng quái Không nghĩ cướp đoạt lại cảm thấy thoải mái vô cùng <cười> Ta tìm được một viên thần đan Ta kháo ba viên thần đan Đây là thần đan để tăng thực lực Người có muốn đổi với ta không Chỗ này của ta có một cây thần dược. Đi, đi sang một bên trời Ta không đổi đâu Ta tìm được một bản võ đạo thần thông này Đây là võ đạo thần thông của cường giả trí tôn cảnh đấy Ta tìm được một cái đạo khí này Đạo khí thì tính là gì Ta còn vơ vét được một cái trí bảo hạ phẩm đây này Thật thâm mộ các người Ta đây mới cấp được một tên dực tộc nghèo nàn Chỉ có thánh dường đàn Người chim Người tốt nhất là thành thật khai báo đi ngươi còn tàng chữ gì không Không được Ta phải cười quần rót của ngươi Để xem ngươi còn có gì hay không Còn mẹ nó, người chim thực sự quá là âm hiểm. cư nhiên lại dấu bảo bối vào quần lót này. Những tên đệ tử chấp pháp đường này ra tay đủ nhanh, đủ chuẩn, đủ tàn nhẫn. Trong nháy mắt đã lột sạch đám người không còn sức chống trả này. Một vật cũng không lưu lại. So với thổ phỉ thì còn muốn thổ phỉ hơn. Vừa bắt đầu, có một số đệ tử không thể hạ thù. Nhưng mà khi nhìn thấy sư huynh sư đệ xung quanh mỗi người đều vơ vét được thứ tốt, bọn hắn cũng không nhịn được gia nhập vào đại hội vơ vét cướp đoạt Lôi tộc, dực tộc chúng ta không bỏ qua cho các ngươi đâu. Trái tim dực hồng thiên đang chảy máu. Lần này đến mỹ cảnh chiếm được không ít thứ tốt, nhưng mà giờ lại bị bọn thổ phỉ lôi tộc này cướp tất. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn chứ? Tức giận ngập trời, nhưng mà chỉ có thể để ở trong lòng. Đối với tình huống hiện tại, lâm phàm rất thỏa mãn. Dực hồng thiên bên trong bí cảnh vừa vét được hai cốt cường giả chí tôn cảnh, với lâm phàm thì không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn lấy. Sau đó Lâm Phạm trực tiếp ném món đồ chơi này vào huyền hoàng giới Để bọn huyền vân tiên tu luyện Nhìn vô số dược tộc Đều bị lột sạch Lâm Phạm cười lớn trong lòng Sau đó vung tay lên nói Được rồi, chúng ta đi thôi Vâng, đường chủ từng ngày một đi sau lưng Lâm Phạm Đệ tử chấp pháp đường ai nấy đều hài lòng Cho dù có vài người không cướp được thứ tốt Nhưng cũng vừa vét được không ít an dược Sau khi bọn Lâm Phạm rời đi Dược hồng thiên gạo lên Nhìn sắc mặt tuyệt vọng của các đệ tử Trong lòng của dực Hồng Thiên bùng lên ngọn lửa phẫn nổ Lôi tộc ghê tộc Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho lão tổ biết Để lão nhân ra ngài trừng phạt các ngươi Các vị sư đệ Hôm nay chúng ta bị lôi tộc cướp đoạt vô cùng xấu hổ Đây là chuyện không thể nhịn được Hiện tại chúng ta trở về bẩm báo với lão tổ Để thấy lão tổ thấy sự công bằng cho chúng ta dực Hồng Thiên oán giận nói Trở về bẩm báo với lão tổ. Từ nay về sau, lôi tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của Dực tộc chúng ta. Sau đó một đám người có cánh chỉ có mỗi cái quần lót trực tiếp trốn vào hư không, chạy về đại bản doanh của mình. Dọc đường đi, không ít trùng tộc thấy một đám người ở trên cởi trần, phía dưới chỉ có cái quần lót, gương mặt ai nấy đều giãn ra. Từ giờ khắc này trở đi, Dực tộc chính thức trở thành đề tài nóng bỏng cho các chủng tộc khác. Còn bọn Lâm Phàm lúc này Đã sớm đổi chỗ Đường chủ, Những tên ngạc tộc này nghèo lắm Nghèo hơn cả rực tộc nữa Vơ vét có được thứ gì tốt đâu Một tên đại tử về mặt sùng bái nhìn lâm phạm Đối với bọn họ Hôm nay thực sự quá là sung sướng Cướp Cướp Liên tục đánh cướp nhiều rất nhiều trùng tộc Chỉ cần bọn họ Bắt gặp thì bất chấp tất cả Giống như là con mãnh hổ nhào tới Cướp sạch cởi sạch cướp sạch trống trơn, không chờ bất cứ thứ gì. Đối với chiến tích hôm nay, Lâm phàm rất thỏa mãn. Lần này lão tổ lôi tộc, dù có nhảy sông Hoàng Hà, thì cũng dừa không sạch những tội danh hôm nay. Lúc này từng tên đệ tử ngạc tộc, đều đang hoảng sợ nhìn Lâm phàm Bọn họ thật không ngờ lôi tộc lại dám làm như vậy. Đồng thời, còn vũ nhục lão tổ bọn họ. Đi! Lâm phàm lưu lại không lâu, trực tiếp mang mọi người rời khỏi. Hai ngày sau, Lâm Phạm đứng trong hư không nhìn những đệ tử lôi tộc kia Từng người từng người đều đang nở nụ cười sán lạn Hai ngày nay Bọn họ đã cướp đoạt không biết bao nhiêu là chủng tộc Rất nhiều Rất nhiều Nhiều không đếm hết Bây giờ của cải của từng người Đều đạt tết kinh thiên động địa rồi Vô một tiếng Đúng lúc này Huyết bạch lôi tộc của Lâm Phạm đột nhiên chấn động Từ trong không gian xa xôi Như có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi hắn vậy À mình nghỉ đây nhé mọi người về hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào.